Xin chào bạn Châu Minh, chào bạn uh, Dân Cô Ngọc Lợi, xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, chào bạn Nguyễn thị Thủy, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, uh, chào Huỳnh Đệ nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương mục 1303. Trong khi uông Ngọc Hàm thèm thuồng bí bảo chức khiên của Dương Khai, Ngân Tiêu Lời Thú lại gầm lên. Dường như một đòn không hiệu quả làm cho nó nổi giận. Nó chi phân ra nửa sức đối phó với đám người thẩm thi đào. Còn lại đều tập trung vào người của Dương Khai. Hai sừng lấy lên sấm xét, miệng há ra, mơ hồ truyền ra tiếng sấm nổ đùng đùng. Điều này làm mấy người thẩm thi đào mừng rỡ bởi vì áp lực bên họ đã giảm mạnh. Công kích khiến bọn họ không thở nổi đã bị Dương Khai chia đi phần nửa. Ba người liếc nhau cũng không lãng phí khổ tâm của dương khai lập tức thẩm thi đào điều khiển cửu cung thiên la tán tiếp tục phòng ngự hai người uông ngọc hàm cùng thẩm phàm lôi không hẹn mà cùng tế ra bí bảo công kích thúc đẩy uy năng đánh vào câm chế vây khốn bọn họ nhất thời xung quanh lôi trì vô cùng náo nhiệt thánh nguyên đủ màu sắc bùng nổ các loại bí bảo thể hiện uy năng uông ngọc hàm cùng thẩm phàm lôi cũng có chút địa vị trong cực đạo môn. Đương nhiên, cấp bậc bí bảo sẽ không thấp. Không có hư cấp thượng phẩm, vẫn có mang một hai món hư cấp hạ phẩm. Toàn lực ứng đối, chỉ trong thời gian ngắn là cơm chế trở nên lung lay. Nhìn thấy cảnh này, hai người biết thành bại ngay ở lúc này, không dám giữ lại làm gì, gần như dốc hết bản lĩnh. Lục ánh cũng được cổ vũ, nàng bất phát ra toàn lực. Bên ngoài cấm chế, dương khai cái chức khiên tím bảo vệ, đương nhiên sẽ không sợ ngân tiêu lôi thú công kích từ xa. Thấy đã thu hút phần nửa sự chú ý của con yêu thú, hắn liền toàn lực thúc dục uy năng của Bách nhạc đồ, mặc kệ tiêu hao truyền thánh nguyên và những hư ảnh ngọn núi. Đoàn người trong ngoài hồi hợp, không đến 10 nhiệt thở, cấm chế hệ lôi khiến đám người thẩm thi đào bó tay, liền mờ đi, đồng thời đầy những khe nứt lan tràn như mạng nhện phát ra tiếng răng rắc như sắp sụp đổ. Uông Ngọc Hàm thấy như vậy, biết đây là lúc thể hiện bản thân, lập tức vung tay. Một thanh trường kiếm màu xanh chấp động linh quang xuất hiện, dựng lên ngay trước mặt. Sau đó cắn chót lưỡi phun ra sương máu. Trong nháy mắt trường kiếm màu xanh rung lên, dường như bị Uông Ngọc Hàm ban cho sinh mệnh, muốn dạy khỏi trói buộc mà bay đi. Uông Ngọc Hàm phun ra ngụm máu đỏ sắc mặt hiện ra đỏ ửng không bình thường hiển nhiên thi triển một chiêu này cũng làm hắn trả giá đắt trường kiếm rung lên khi tức trên người của uông ngọc hàm dao động điên cuồng tăng sau đó rung lên trường kiếm bắn ra kiếm mang như cầu vòng bắn thẳng vào cấm chế kiếm mang rít lên bản thân của uông ngọc hàm bao bọc trong kiếm quan mơ hồ giống như nhân kiếm hợp nhất khoảnh khắc đến bên trên cấm chế vừa tiếp xúc Trên cầm chế sinh ra vô số tia sách nhỏ tấn công kiếm mang. Một tiếng hư lạnh truyền đến. Thần kiếm rung lên, sấm xét đụng vào kiếm mang, nhất thời dằn co. Chỉ thấy hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau chạm vào tan rã. Trong hư không, vang lên tiếng đích kim loại khiến cho người ta rùng mình. Dằn co một hồi, bỗng nhiên, U Ngọc Hàm gầm lên. Phá cho ta! Mưa nói, kiếm mang bắn ra. Bên trên cơm chế thủng một cái lỗ lớn, sấm xét lóe lên. Tiếng vỡ vụn giòn giả, cơm chế ba phủ lồi trì rốt cuộc bị phá. Từ lúc Dương Khai ra tay đến bây giờ còn chưa tới 20 nhịp thở. Một mặt, đương nhiên là vì Dương Khai không muốn lãng phí thời gian, ra tay toàn lực. Mặt khác, là bởi đám người thẩm thi đào, không phải võ giả thánh vương cấp bình thường. Bọn họ đều là tinh anh trong tông môn của mình. Bất kể thánh nguyên hùng hồn hay cô động đều vượt xa võ giả ngàn cấp khác. Lại thêm cấm chế này chỉ do ngân tiêu lôi thú mở ra. Tuy rằng không biết vì sao nó biết cách mở, nhưng rõ ràng không biết biến hóa cấm chế, không thể nào phát huy toàn bộ uy năng. Bằng không, cho dù mọi người đồng lòng hợp lực đa sao, muốn chân chính phá giải cấm chế, thì phải tốn rất là nhiều công sức. Cấm chế bị phá, nháy mắt tỷ đệ thẩm thi đào liền trực tiếp vọt ra, không còn muốn ở bên trong. Rõ ràng, bọn họ đã quá sợ hãi. U Ngọc Hàm tiệt cười hà hả, đáp xuống, tràn đầy đắc ý. Thanh trường kiếm màu xanh lóe lên thu vào người. Sau đó làm ra dáng cao thâm khó dò, như đang chờ người khác khen ngợi. Thẩm Phạm Lôi tràn đầy sùng bái mà nhìn hắn, chân thành nói Sự huynh thật là lợi hại a. Sự đệ nhà mình phối hợp như vậy U Ngọc Hàm đương nhiên càng thêm vui Ngoài miệng khiêm tốn mấy câu Khoai mắt không ngừng liếc sang dương khai mơ hồ có ý khiêu khích Bây giờ cao hứng Có phải là hơi sớm rồi không Thẩm thi đào sối nước lạnh lên trên đầu Của U Ngọc Hàm Ánh mắt ngưng trọng nhìn ngân tiêu Lôi thú Cực kỳ nổi giận đang bay trên không trung Có vẻ là vì cấm chế bị hủy Ngân tiêu Lôi thú yêu khí ngất trời mây xanh trên trời cũng tỏa ra uy áp khủng bố, phối hợp với yêu khí của nó cực kỳ khiếp người. Da mặt của Ung Ngọc Hàm co giật, liền hùng hổ nói: "Thẩm sư muội an tâm, lúc trước mọi người nhất thời không chú ý, mới bị nó nhốt trong cấm chế, không thể nào phát huy ra toàn lực. Bây giờ chúng ta đã thoát ra, đương nhiên sẽ không cho nó có cơ hội. Sơ Đệ, cùng huynh đi thử bản lĩnh của nó đi." "Được thôi." Thẩm Phạm lôi nhào nhào muốn nghe. Nghe vậy không cần nghĩ liền gật đầu. Thẩm thi đạo chưa kịp khuyên, hai sơ đệ cực đạo môn đã xông ra. Dương khai nhướng mày cũng lười ngăn. Lần này hắn đến một là vì lục ánh xin giúp, hai là bởi dương viêm cần lôi dịch trong lôi trị. Về phần sống chết của người khác, không tính lượt hắn nhúng tay. Nhưng mà không biết uông Ngọc Hàm này có bị não vô trong... Nhưng mà không biết Ung Ngọc Hàm này não có bị vô nước hay không. Đối mặt một con yêu thú trình độ phản hư cảnh mà còn khinh địch như vậy. Xem ra, hắn là một mực khổ tu trong tông môn, rất ít khi chiến đấu cùng với người khác. Người như vậy, bình thường tu vi không kém, nhưng nếu thật sự chiến đấu, lại thiếu đi năng lực nhất định cùng tự bảo vệ mình. Hơn nữa không biết tùy cơ ứng biến, rất dễ bị chuyện mê hoặc. Dương Khai cho rằng Hắn cùng thẩm phàm lôi sẽ chịu thiệt lớn, nhưng làm Dương Khai bất ngờ là hai người U Ngọc Hàm cùng thẩm phàm lôi chống đỡ ngân tiêu lôi thú, lại đánh có bài bản, không phải vợ giả khổ tu không có kinh nghiệm chiến đấu như hắn nghĩ. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, năng lực tùy cơ ứng biến cũng khá là xuất chúng. Tuy rằng hai người không thể làm gì ngân tiêu lôi thú, nhưng xoay chuyển xung quanh, thân mình rất linh hoạt. Bất kể sử dụng bí bảo hay thị triện võ kỹ đều rất là đúng lúc. Ngân tiều lời thú nhất thời không làm gì được hai người. Dương Khai biến sắc vậy mới hiểu người ta dám lên thì ra là cũng có lòng tin nhất định. Thẩm thi đào cùng lục ánh hai nàng xem một hồi cũng yên lòng. Trong mắt chấp động thần sắc khác thường rõ ràng muốn ra tay chém thú để cướp đàn. Nội đàn yêu thú cấp 9 hơn nữa còn là nội đan của ngân tiêu lôi thú hệ lôi bất kể dùng luyện đan hay luyện khí đều cần thiết huống chi thân thể của yêu thú này còn có nguyên liệu khác nhìn là biết đồ tốt <cười> có vẻ là vì bị cấm chế vây khốn khiến cho hai người uông ngọc hàm cùng thẩm phàm lôi rất tức giận hiện tại thoát ra đánh giết ngân tiêu lôi thú vô cùng hung mãnh sư huynh đệ phối hợp không có sợ hở một công một thủ như đùa giỡn ngân tiêu lôi thú trong bàn tay ngân tiêu lôi thú không có chỗ dựa cấm chế, chiến đấu dần rơi vào hạ phong, nếu không phải có lớp vẫy bảo vệ, sợ rằng đã bị thương, làm cho hai người mừng rỡ không thôi, càng ra tay không có nương tình Dương khai không để ý đến suy nghĩ của bốn người mà nháy mắt ra giấu cho Dương Viêm, nàng thấy vậy liền khẽ gật đầu, nhanh chóng đến gần lôi trì, lấy ra vật chứa đặc biệt, truyền thánh nguyên vào Bắt đầu thu lấy lôi dịch trong lôi trì Diện tích của lôi trì này không lớn Phạm vi chừng 10 trượng Nhưng sâu không thấy. đáy Chất lỏng trong hồ không phải nước thường Mà là lôi dịch chứa đựng năng lượng Thuộc tính lôi Loại lôi trì này có thể do người chế tạo Chỉ cần bố trí thứ thu hút Thiên lôi trong này lại bố trí cấm chế bảo tồn lực lôi điện Trải qua mấy chục mấy trăm năm Có thể tạo thành sơ hình lôi trì Nếu như đặt dược liệu thuộc tính lôi trong đây, có thể đẩy nhanh quá trình hình thành lôi trì. Cũng có lôi trì là do tự nhiên sinh ra. Số lượng loại lôi trì này rất là ít ỏi, nhưng lại cực kỳ có ích cho võ giả tu luyện công pháp võ kỹ thuộc tính lôi. Lôi trì trong tán hùng cốc, vốn là sở hữu của cổ Dương Tông. Rất nhiều võ giả đều biết đến sự tồn tại của lôi trì này, bằng không làm sao đám người thẩm thi đạo lại chạy đến đây. Nhưng làm cho bọn họ không ngờ là dây đáy lôi trì có một con ngân tiêu lôi thú sinh sống. Khi thẩm phạm lôi tu luyện bí thuật, liền đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải ngân tiêu lôi thú, dường như mới thăng cấp chín chưa lâu, thì bọn họ đã gặp rắc rối to. Ngay cả như vậy, lúc này có thể thoát ra cũng còn nhờ Dương Khai chạy đến giúp. U Ngọc Hàm cùng thẩm phạm lôi dây dư cùng ngân tiêu lôi thú, vừa lúc cho Dương Viêm có cơ hội thu lấy lôi dịch. Hắn vui vẻ làm vậy Về phần thu xong lôi dịch Bốn người bọn họ có còn chiến đấu với lôi thú hay không thiện Dương Khai cũng không muốn xen vào Hiện tại Hắn chỉ muốn cách xa chỗ thị phi này Kịch chiến bên kia càng dữ dội Trong khi chiến đấu Gần tiêu lôi thú rống lên phun ra những quả cầu xét Nổ tung bên cạnh hai người thẩm phạm lôi cùng U Ngọc Hàm Tuy rằng không thể làm bọn họ bị thương Nhưng cũng khiến cho bọn họ luống cuống phòng ngự Ngân tiêu lôi thú nhân cơ hội này dừng lại giữ không trung, ngửa cao đầu miệng phát ra tiếng rống không ngừng trong đó xen lẫn vô cùng giận dữ Chương 1304 Lôi thú gầm lên mây xanh trên trời như bị thứ gì dẫn dắt, cuộn trào di chuyển sau đó mọi người trợn mắt há mồm nhìn thấy mây xanh biến thành hình cái phẻo Điên cuồng trúc xuống người của ngân tiêu lôi thú. Trước sau không quá ba nhịp thở, một mảnh mây xanh ba phủ trên không trung liền biến mất. Toàn bộ đều bị ngân tiêu lôi thú hút vào người. Dương Khai thấy như vậy ánh mắt cao rút, lâm tờ toàn thân dựng thẳng. Tuy rằng nhìn ngân tiêu lôi thú không có biến hóa, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận khi tức nguy hiểm từ đối phương. Đúng lúc này, hai người ung ngọc hàm cùng thẩm phàm lôi vốn thấy ngân tiêu lôi thú không động đậy. Liên muốn xông lên đánh chết. Vừa đến trước mặt yêu thú chưa kịp thi triển sát chiêu. Ngân tiêu lôi thú bỗng nhiên dùng con mắt khổng lồ liếc nhìn. Ánh mắt đoát ra dịu cợt khinh thường nhân tính hóa. Ngay sau đó, uy áp khủng bố bùng nổ trên người của ngân tiêu lôi thú. Giống như hấp thu mây xanh, làm cho thực lực của nó tăng vọt. Đến lúc này, U Ngọc Hàm mới cảm thấy không ổn, rồi quát khẽ. Không xong! thân hình xoay chuyển trong người bắn ra những chiếc khiên năng lượng màu đỏ to cỡ bàn tay bảo vệ dày đặc quanh người thẩm phàm lôi cũng ý thức được không ổn quanh người lóe lên sấm xét như khoác chiến giáp sắt nhìn rất là uy mảnh ngân tiều lôi thú lại coi như không thấy người lóe lên hóa thành tia xét biến mất tại chỗ ngay sau đó U ngọc hàm rên rỉ cùng thẩm phàm lôi rống giận đồng thời vang lên Hai người bị trọng thương, từ trên không bị đánh rơi xuống. một số khiên năng lượng quanh người của Uông Ngọc Hàm nổ thành bụi phấn. Chiến giáp xâm xét của Thẩm Phạm Lôi cũng mờ đi. Có thể thấy, sắc mặt hai người đều tái nhợt, phun máu, bị thương không nhẹ. Biên cố này chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, Thẩm Thi Đào cùng Lục Ánh đang muốn rụt rịch, thấy như vậy sắc mặt biến hóa rồi kinh hồ. Vốn muốn chuẩn bị ra tay cũng bị dập tắt đều xông lên đón lấy một người, kiểm tra thương thế của bọn họ. Ngần Tiêu Lôi thú chợt biến mất, cũng lại hiện thân. Lần này nó lạnh lùng liếc nhìn Dương Viêm đang thị triển thủ đoạn rút lấy lục dịch, trong mắt toát ra một tia giận dữ, thân thể chợt lóe rồi biến mất. Thực lực của nó quả nhiên vì hút lấy mây xanh mà tăng lên diện rộng. Dương Viêm đứng yên tại chỗ, nhưng bản năng vẫn nhận ra một tia nguy hiểm bên ngoài người lói lên hào quang đỏ lập tức hình thành một tầng phòng hộ ngay khi vừa xuất hiện nó liền vỡ nát trong hư không bóng của ngân tiều lôi thú như ẩn như hiện tốc độ nhanh đến mức dương viêm không thể thấy sắc mặt của nàng trắng nhợt nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh ngay khi ngân tiều lôi thú chuẩn bị hạ sát thủ đối với nàng dương khai xuất hiện trước mặt dương viêm vươn nắm đấm bao phủ ma niệm một quyền đánh vào hư không Tiếng nổ ầm thật là to Sóng khí lan tràn Dương khai không khỏi bay ngược về sau Thuận thế đứng bên cạnh dương viêm Ngần tiêu lười thú biến mất Cũng gầm lên một tiếng hiện ra Dường như cũng không đứng vững Thân thể to lớn đùng đùng lui bước Vũng mong vuốt to khỏe Cào cào vào không trung Như cắt ra những đường thấy được bằng mắt thường Vừa đứng vững Nó liền rống to Trong miệng lập tức hình thành quả cầu xét Đầu vùng lên quả cầu xét bắn về dương khai dương khai nghiêm mặt ngón tay bắn ra tờ vàng trong nháy mắt hóa thành lưới vàng bao trùm phủ lấy quả cầu xét cắt xén lung tung quả cầu xét còn chưa đến gần đã bị ngoại lực làm cho nổ tung một số ti xét nhỏ trào ra rồi tiêu tan mất tờ vàng xuyên qua khu vực ti xét lan tỏa trực tiếp ập đến trước mặt của ngân tiêu lôi thú Sắc bén như kiếm đâm vào thân mình nó tiếng vàng nhỏ truyền ra ngoài người ngân tiêu lôi thú toát ra tia lửa chói mắt tơ vàng cực kỳ sắc bén lại không thể xuyên thủng thân thể nó mà bị vẫy ba phủ bên ngoài ngăn chỉ đi sâu ba tấc liền không còn sức dương khai như sớm đã liệu trước lạnh lùng nhìn ngân tiêu lôi thú trong mắt bỗng nhiên hiện ra hoa sen ngậm nở ngân tiêu lôi thú này rất bất phàm hơn nữa tu vi còn cao hơn dương khai cả mảng lớn hằng muốn tốc chiến tốc thắng chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Ngần Tiêu lôi thú vừa nhìn thấy hoa sen, bản năng là cảm giác được nguy hiểm, trong mắt rát ra hoảng loạn, căn bản không dám nhìn Dương Khai. thân hình lóe lên, liền nhào vào trong lôi trì. Lôi trì nổi sóng lại khôi phục bình tĩnh. nó không đánh mà chạy, điều này làm Dương Khai rất kinh ngạc. tuy nhiên Dương Khai cũng không khỏi thở phào, nói thật. Hắn thật sự không muốn tự chiến cùng với Ngân Tiêu lôi thú. Nếu như đối phương biết khó mà lui, vậy đúng là kết quả mà hắn mong muốn. Nếu là bình thường, Dương Khai sẽ không cho con lôi thú bậc chín này chạy đi. Thẩm Thi Đào cùng Lục Ánh vừa đỡ lấy hai người U Ngọc Hàm cùng Thẩm Phạm lôi bị thương, lại nhìn sang bên này, phát hiện Ngân Tiêu lôi thú hoảng loạn chạy mất, làm cho bọn họ trợn mắt há mồm. Căn bản không biết Dương Khai đã làm gì, lại hụt dọa cho yêu thú chạy mất hai người nhìn nhau đều kinh nghi không thôi. Lúc này Dương Viêm lén lút đưa cho Dương Khai một món, sau đó nhỏ giọng nói mấy câu bên tai. Dương Khai nghe như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Uông Ngọc Hàm, Khóe miệng nhếch lên toát ra mỉm cười. Uông Ngọc Hàm bị hắn nhìn mà không hiểu ra sao, cũng không có ý sợ, ngược lại sắc mặt âm trầm đối đầu với Dương Khai. Dương Tiểu Ca. Thẩm thi đào chậm chậm đi sang bên này Sợ hãi nhìn lôi Trì. Có phải là ngân tiêu lôi thú Đã bị thương Không rõ Nhưng nó chủ động rút lui. Thẩm thi đào ngạc nhiên Sau đó cười khổ <cười> Xem ra quả nhiên là dương tiểu ca quá mạnh Ngay cả ngân tiêu lôi thú Cũng sợ hãi chạy mất Là thiết thân đã đánh giá thấp ngươi. Thẩm cô nương quá lợi rồi Nó bỏ chạy Không phải là do công lao của ta Nguyên nhân là Uông Huynh cùng lệnh đệ Sợ rằng yêu thú kia biết không phải Là đối thủ của các người Cho nên biết khó mà lui Dương Khai nhàn nhạt đáp Không cơ ý ôm hết công lao Không sai Uông Ngọc Hàm không khách khí mà tiếp lời Xem nó vừa rồi Hẳn là thi triển bí thuật gì Mới làm cho thực lực tăng lên Nhưng mà bí thuật này phải trả giá rất đắt mà nó vừa lên cấp 9 không lâu Sợ là không áp chế được lực cắn trả Vì vậy mới chủ động rút lui Vừa nghe hắn nói như vậy, mấy người khác như đều hiểu ra hồi lâu không ai nói gì. Xem như thầm chấp nhận suy đoán của Uông Ngọc Hàm. Uông Huỳnh thật là hiểu biết tình huống của yêu thú này. Bỗng nhiên Dương Khai cười hi hi. Gì chứ? Uông Ngọc Hàm nhứng mày. Không có gì. Dương Khai phất tay quay sang nhìn thẩm thi đào. Thẩm cô nương, nếu bên này không có chuyện gì, vậy thì ta cáo từ trước. Dương Tiểu Đệ nghi muốn đi đâu? Thẩm Thi Đào hỏi Đương nhiên là rời khỏi nơi này Dương Khai thuận miệng đáp Lại thấy Thẩm Thi Đào như cười như không nhìn mình Sắc mặt ngượng ngùng Cười ha ha nói Lần trước tách khỏi các người Chúng ta bị lạc đường rất lâu Nhưng rốt cuộc bây giờ cũng tìm đúng đường uhm, Sẽ không lạc đường nữa Dù sao lần trước Dương Khai Cũng nói với nàng sẽ rời khỏi nơi này Nhưng đã nhiều ngày qua Vẫn còn ở trong này Hiện nhiên là lần trước nói dối Thẩm Thi Đào cũng không cố ý trì cứu Mà nhìn sang những người khác Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi ừ, Nhưng mà sư đệ còn chưa tu luyện bí thuật thành công U Ngọc Hàm sững sốt Theo bản năng không muốn đi cùng Dương Khai Vừa rồi một câu không đầu không đuôi của đối phương Quả thật làm hắn cảnh giác Không biết có phải là đối phương phát hiện ra điều gì không Trong này đã có một con ngân tiêu Lôi thú bậc chín. Đương nhiên không thể nào tiếp tục tu luyện. Lần này có thể thoát nạn là chúng ta may. Nếu như còn ở lại... Dân rõ ràng, ngân tiêu lôi thú đã bị thương. Với thực lực của chúng ta, thì chưa chắc không bắt được nó. Cho đến lúc này, Uông Ngọc Hàm vẫn còn tưởng nhớ ngân tiêu lôi thú. Nghe hắn nói như vậy, thẩm thi đào rõ ràng có chút động lòng. Nhưng nàng vẫn quay sang nhìn Dương Khai. Dương Tiểu Ca, ý của cậu ra sao? Dương tiểu ca cảm thấy nếu chúng ta ở lại có thể đánh chết được ngân tiêu lôi thú kia hay là không chứ Dương khai khẽ cau mày hắn đã nhìn ra thẩm thi đào nhìn như đang hỏi ý kiến của hắn kỳ thật là mời mình, mình ở lại cùng hành động nếu như mình gia nhập liên minh nói không chừng nàng sẽ ở lại đối phó lôi thú dù sao theo họ nghĩ thì ngân tiêu lôi thú quả thật bị bí thuật cắn trả không có nhẹ chỉ cần nghĩ cách đẩy nó ra khỏi lôi trì Chưa chắc sẽ không giết được nó. Hiểu ra điều này, Dương Khai liền lắc đầu. có đánh chết nó được hay không thì ta không biết. Nhưng không thể nào ở lại đây lâu, có thể sẽ xảy ra chuyện bất ngờ khác. Thẩm cô nương, nếu như tin vào ta, vậy thì mau rời khỏi nơi này. Hắn không nói ra chuyện thi huyệt, cho nên nghe như cố làm ra vẻ huyền bí. U Ngọc Hàm liền không thích, đang muốn nói. Thẩm thi đào liền gật đầu. Nếu như Dương Tiểu Ca nói như vậy Thì chúng ta mau rời khỏi nơi này Phạm Lôi à Bí thuật của đệ cũng không phải đến lôi trì Mới tu luyện được Tiềm linh đang thuộc tính lôi cũng có thể Chỉ là hiệu quả kém một chút thôi Chờ đến hắc nha thành Tỷ sẽ giúp đệ thu mua Nàng dường như rất tin vào suy đoán của Dương Khai Được Thẩm Phạm Lôi không ký ý kiến Đương nhiên là tuân theo ý của Tỷ mình Thẩm Thi Đào vẫy mới cười Hi hi nhìn sang Dương Khai Nếu như vậy, chúng ta cùng rời cốc, trên đường cũng có thể chu cố cho nhau. Dương Khai đương nhiên không làm mất mặt nàng lập tức gật đầu. Tuy rằng uông Ngọc Hàm không muốn, nhưng một mình lễ loi, đành phải nhắm mắt chấp nhận. Vì vậy, một đoàn sáu người cùng nhau đi ra khỏi tán hùng cốc. Chương 1305 Trên đường Rốt cuộc Thẩm Thị Đào cũng nhớ tới tìm hiểu xuất thân của Dương Khai. Tuấn bằng nhiều công sức, mới biết được Dương Khai không phải là đệ tử của ảnh Nguyệt Điện, thậm chí không phải đệ tử của đại gia tộc gì, mà là ở một mình trên một ngọn núi nhỏ tên là Long Huyệt Sơn, có chút giống tự lập làm vua. Nói một cách đơn giản, Dương Khai chính là vợ giả không môn không phái, càng không có bối cảnh chỗ dựa, chỉ dựa vào bản thân. Ở chỗ nào cũng có rất dựa vợ giả như vậy. Bọn họ tu luyện vô cùng gian khổ. Một là không có danh sư chỉ điểm. Trên đường tu luyện kho tránh xuất hiện sai lầm. Hai là không có môi trường và tài nguyên tu luyện tốt. Tốc độ tu luyện không nhanh. Thứ ba là nếu bị ước hiếp gì, sẽ không có ai ra mặt giúp. Vì vậy mới nói, loại vòi giả này không có tiền đồ. Dù cho số lượng đông đảo, nhưng chân chính tu luyện có thành tựu lại cực kỳ ít. Mà những người tu luyện có thành tựu, Không ai không phải bị các đại môn phái cùng gia tộc chiêu mộ. Giống như Dương Khai tu luyện đến Thánh Vương Cảnh tầng 2 đã rất là giỏi rồi. Cho nên biết được những điều này, Thẩm Thi Đào càng bội phục Dương Khai. Còn U Ngọc Hàm thì toát ra khinh thường. hiển nhiên theo hắn thấy, cả đời này Dương Khai cũng chỉ như vậy thôi. Có lẽ còn có cơ hội thăng cấp Thánh Vương Cảnh tầng 3, nhưng tuyệt đối không thể nào lên đến trình độ phản hư cảnh. Chẳng những thẩm thi đào cực kỳ bội phục Dương Khai, mà ngay cả thẩm phàm lôi. Đệ đệ của nàng cũng rất là hứng thú đối với hắn. Tình nhóc này cũng không tệ, hơn nửa tâm cơ không sâu nhìn tràn đầy sức sống. Tình thần tràn trề, ngay cả bị thương cũng vẫn vậy. Liên tục hỏi chuyện Dương Khai gặp phải trong lưu viêm xa địa. Dương Khai nhặt ra một chút chuyện không quan trọng nói. Đối phương nghe thì nghe đến say mê, đồng thời cũng hay hỏi mấy câu. Một đường đi chung, không khí rất hòa hợp. Trong bốn người, ngoài Uông Ngọc Hàm làm Dương Khai không thích, thì ba người còn lại đều dễ ở chung. Nửa ngày sau, sáu người rút cuộc rời khỏi tán hùng cốc. Đến lúc này Dương Khai vẫn không phát hiện những tồn tại đặc thù trong thi huyệt theo dấu đuổi theo. Không khỏi làm cho hắn thở ra. Biết chuyện này tạm thời kết thúc. Lại một ngày sau, đằng trước xuất hiện một dãy núi nhỏ bên trong có mấy ngọn núi, tuy rằng linh khí thiên địa không dày nhưng cũng không mỏng. Dương Khai thấy như vậy trong lòng khẽ động, liền dừng lại, chắp tay nói với mấy người thẩm thi đào: các vị, tuy rằng không biết mọi người muốn đi đâu, nhưng tạm thời chia tay mọi người tại đây. Chúng ta còn có một số chuyện riêng cần phải xử lý, tạm thời dừng lại đây vài ngày. Dừng lại vài ngày. Ánh mắt của thẩm thi đào sáng ngời, <cười> đúng lúc. Chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày Người cũng thấy đó Phạm lôi cùng ung sư huynh bị thương Vẫn chưa được điều tức hồi phục Nếu như không ngại Thì chúng ta nghỉ ngơi tại đây Các người cũng nghỉ tại đây sao Dương Khai khẽ câu mày Sao chứ Chẳng lẽ Dương Tiểu Ca không có chào đón Thẩm thi đào ưu oán nhìn Dương Khai à, Nào có Nơi này không phải là đất của riêng ta Chỉ là núi vội chủ mà thôi Mọi người đều có thể ở lại Ừ, vậy thì tốt Hơn nữa nếu như Dương Tiểu Ca Đến từ Thiên Vận Thành Đến lúc đó nhất định phải trở về Tất nhiên rồi Nơi này không gần Thiên Vận Thành Chỉ dựa vào các ngươi bày bằng tinh toa Tối thiểu phải mất 2-3 tháng giữa đường mà gặp chuyện gì Làm chậm trễ Nói không chừng phải tốn thời gian nhiều hơn Dương Khai như có điều suy nghĩ Nhìn nàng Không biết thẩm cô nương có cách gì hay Có thể để cho chúng ta tiết kiệm được thời gian Ta nào có cách gì Đương nhiên là vận dụng pháp trận không gian rồi Sợ là Dương Tiểu Ca không biết Hắc nhà thành cách nơi này năm ngày đường Và pháp trận không gian nối liền đến Thiên Vận Thành Còn có chuyện này sao Dương Khai không khỏi quay sang nhìn Dương Viêm Phát hiện nàng đầy mờ mịt hiển nhiên cũng không biết chuyện này Thiết thân nào có gạt người Thẩm Thi Đào hé môi cười. Hắc Nha Thành là thành trì không chủ, không thuộc thế lực nào. Tuy rằng pháp trận không gian trong thành không kiểm tra nghiêm khắc như những thế lực lớn khác, nhưng không phải ai cũng dùng được. Chẳng qua Phạm Lôi có quen biết một vị tiền bối trong cài pháp trận không gian. Cho dưng tiểu ca sử dụng cũng không có sao, nhưng mà sử dụng nó phải trả không ít thánh tinh. Thánh tinh thì không thành vấn đề, chỉ cần có thể dùng là được rồi dương khai mượn rỡ vội vàng nhìn sang thẩm phàm lôi thẩm phàm lôi mỉm cười dương huynh an tâm trước kia ta giúp chút chuyện nhỏ cho vị tiền bối trong coi pháp trận không gian Mười ngày ấy dàn xếp một chút thì không thành vấn đề hướng dây dương huynh không phải là hàng người không rõ lai lịch ừ, như vậy thì đến lúc đó làm phiền thẩm huynh rồi dương khai vội vàng đa tạ nói rồi nhìn xuống những ngọn núi chúng ta dừng tại đây mấy ngày Rồi làm xong, lại cùng nhau đi hắt nhà thành. Đoàn người thẩm thi đạo đương nhiên không kỳ ý kiến lần lượt bay đi dãy núi. Thẩm thi đạo cùng lục ánh chiến đấu với ngân tiêu lôi thú dù không bị thương, nhưng tiêu hào rất là dự thánh nguyên. Trên đường cũng không có thời gian khôi phục. Khẳng định cũng cần điều tức. Về phần thẩm phạm lôi cùng U Ngọc Hàm, càng sớm phải trị thương. Cho nên bốn người bay về phía một ngọn núi nhanh chóng biến mất. Dương Khai cùng Dương Viêm bay về một ngọn núi ở đằng xa. Một lát sau, hai người đến nơi. Dương Khai thúc đẩy Thánh Nguyên mở ra một chỗ lâm thời. Cảnh giới như Dương Khai hiện nay mở ra một chỗ đương nhiên là không tốn công sức. Chỉ trong vòng cạn một chung trà, một gian thạch phủ đơn sơ đã hình thành. Và bên trong thạch phủ, sắc mặt Dương Khai hết sức nghiêm trọng. Dương Viêm cũng nhận ra điều gì, không nói một lời đi theo sau hắn. Đi sâu vào trong. Dương khai bỗng nhiên khoanh chân ngồi. Nè, có phải tiểu tiểu xảy ra chuyện gì? Dương viêm vội hỏi. Thạch Khối cắn nuốt, thái dương chân tình, liền bị Dương khai thu vào. Dương viêm không biết hiện tại thạch Khối ra sao, nhưng bỗng nhiên Dương khai muốn dừng lại đây, nhất định là có liên quan đến chuyện này. Cũng không có chuyện gì lớn, nhưng nếu tiếp tục, thì thạch Khối đúng là không chịu được. Dương khai khẽ thở dài ta đã đoán được. Dù ngươi nói, ta cũng sẽ bảo ngươi ở lại vài ngày. Trước tiên xử lý chuyện của tiểu tiểu cùng Thái Dương chân tinh. Dương viêm nghe lập tức mở nhẫn không gian, lấy ra vài thứ mình luyện chế, bắt đầu bố trí trong thạch phủ. Thái Dương chân tinh sự tình trọng đại, nàng không dám qua loa. Cho nên trước khi cho thạch khổi đi ra, cần phải bố trí cấm chế. Bằng không khi tức lộ ra, nói không chừng sẽ dẫn đến rắc rối. Với trình độ trận pháp của nàng, bố trí cấm chế ngăn cách khí tức là một chuyện dễ dàng. Trước sau nửa ngày, toàn bộ Thạch phủ bị tầng tầng cấm chế vô hình bao phủ, cho dù là cường giả phản hự cảnh đến cũng đừng mơ theo dõi được. Cho đến bây giờ, Dương Khai mới vung tay, thả Thạch Khối ra khỏi không gian hắc thư. Thạch Khối vừa xuất hiện, làm cho nhiệt độ trong này liên tục tăng, bản thân nó cũng nóng đỏ như lửa, toàn thân tỏa ra hơi nóng vặn vẹo thân thể nó cũng có một chút dấu hiệu hoàn toàn vậy đau khổ khó chịu hiện ra trên mặt của thạch khối hai mắt của nó đỏ ngầu diện lượng cuồng bạo của thái dương chân tinh căn bản không thể nào ngăn được thạch khối có thể kiên trì đến bây giờ toàn là dựa vào thiên phú dị bẩm nhìn thấy cảnh này dương khai không dám chần chừ lập tức lấy ra bàn băng ngọc vàng năm khí lạnh trào ra lập tức làm cho thạch phủ nóng bỏng trở về bình thường Dương Khai đánh đạt Thánh Nguyên nhập vào người của Thạch Khối, nói như nhận được lệnh, lão đạo đứng lên, há miệng lập tức phun ra Thái Dương Chân Tình. Vừa lúc rơi vào lên trên bàn bằng ngọc, vững vàng nằm trên đó. Nhìn thấy như vậy, Dương Khai mới thở phào, vẫy tay gọi Thạch Khối, đợi nó đi đến liền kiểm tra cẩn thận. Dương Khai cảm thấy may mắn, tuy rằng Thạch Khối có chút tổn thương nhưng mà không nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khôi phục được làm cho dương khai thả lỏng cũng càng chú ý tiềm lực của thạch khổi truyền thần niệm sang bảo nó có thể tùy ý sử dụng khoáng thạch quý hiếm để mà tu bổ cho bản thân dương khai cũng thu hồi thạch khổi bên trong thi huyệt thạch khổi cắn nuốt bảy tám ngọn đuối nhỏ thánh tinh cùng khoáng thạch quý hiếm không biết thánh tinh có tác dụng gì đối với thạch khổi hay không nhưng những khoáng thạch quý hiếm này nhất định có ích đối với nó Dương khai sẽ không kêu kiệt Tin tưởng thạch khối hấp thu tinh hoa Trong các khoáng thạch Thì sẽ không đáng lo Lấy được một cục thái dương chân tinh Có giá trị hơn bao nhiêu là khoáng thạch Xử lý xong chuyện thạch khối, Dương khai mới nhìn sang dương viên Thứ này phải làm gì đây Nếu như thạch khối không thể bảo tồn nó Trong thời gian dài Chúng ta không thể mang nó về đến Long huyệt sơn Thì luyện chế vật chứa đặc biệt là được rồi Dương viêm như sớm có kế hoạch, nghe vậy liền nhàn nhạt đáp. Cần nguyên liệu gì? Đương nhiên là nguyên liệu thuộc tính băng. Bàn băng ngọc vàng năm này chính là nguyên liệu tốt nhất. Yên tâm đi, ta có cách. Nhưng mà luyện chế có chút phiền, tối thiểu phải tốn 10 ngày. 10 ngày sao? Không thành vấn đề. Bọn họ trị thương cũng sẽ không dễ dàng. Dương khai cười khẽ, liền đứng lên, để lại bốn chiếc nhẫn không gian lấy được trong thi huyệt. Với những gì chứa bên trong sẽ thỏa mãn nhu cầu luyện chế của Dương Viêm. Không quấy rầy nàng, Dương Khai đi ra tầng ngoài của Thạch Phủ, ngồi xuống. Ngậm nghĩ, vẫy tay gọi ra lọ luyện khí cấp hư vương. Thận niệm vương vào trong, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lúc thu Thái Dương chân tinh, Dương Khai vận dụng khí linh. Nhưng nó đối mặt với công kích của Thái Dương chân hỏa liền không chịu được. Một chiêu liền bị Thái Dương chân hỏa đã thương. chương 1306 Dương Khai vốn tưởng rằng chuyện sẽ rất phiền toái nào biết thời khắc này lại là lại coi lại khí linh phát hiện nó không ngờ đang ngủ sâu trong lò luyện khí thường thế tuy rằng còn có nhưng cũng không nghiêm trọng như Dương Khai tưởng tượng hơn nữa nó dường như còn hấp thu lấy một thi thái dương chân hỏa hiện đang tự mình luyện hóa thi thái dương chân hỏa đó mắt thường cũng có thể thấy được Chính ngày tại trong thân của khí linh giống như một con rắn nhỏ du động không ngừng, mạnh khảnh vô cùng Mặc cho nó có tả xung hữu đột ra sao thì cũng thắt không được sự trói buộc của khí linh Đồng thời còn bị linh lực hỏa trong thể nội của khí linh dần dần đồng hóa Khí linh vậy mà có bộ dáng như nhân họa đắc phúc Điều này khiến cho Dương Khai vui mừng khôn siết Dù sao lần này thu thái dương chân tình hai trợ thủ đắc lực đều bị tổn thương Quả thực khiến hắn vô cùng buồn bực. Hiện tại, nếu khí linh đã vô sự, thạch khỏi cũng không có gì đáng lo ngại. Dương khai đương nhiên cũng thả lỏng trái tim vốn cứ treo ngược. Khí linh biến thành như vậy, tạm thời e là không có cách nào sử dụng lò luyện khí để rèn luyện lòng cốt lòng châu. Dương khai dứt khoát ngồi yên một chỗ, một mặt điều tức, còn một mặt thì kiểm tra thu hoạch của chuyến đi này. Ngoài bốn cái nhẫn không gian vứt cho dương viêm, Bên trong có chữ lượng lớn thánh tinh và khoáng vật trân quý. Trong bụng của thạch khổi cũng có rất là nhiều thứ tương tự như vậy. Ngoài tất cả những cái này chính là một ít công pháp bí điển vốn thuộc về cổ dương tông và rất là nhiều bí bảo thu thập được trong hang động bí mật. Bí bảo thì không cần nhắc cũng là giao cho dương viên xử lý. Những bí bảo này có rất nhiều cái đều cần khôi phục mới có thể sử dụng được. Hơn nữa, Hắn hiện nay cũng không cần bí bảo khác để tăng thêm lực thực lực chiến đấu. Vậy nên cũng không thèm quan tâm. Mà những công pháp bí điển kia, hằng trái lại có chút hứng thú xem qua. Dù sao, cổ dương Tông cũng có hơn 2.000 năm không thua kém hai đại tế lực là Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông. Công pháp bí điển mà cổ dương Tông có được chắc chắn sẽ không quá tệ. Hướng chi, những thứ đặt trong hang động bí mật sợ rằng rất có khả năng liên quan đến truyền thừa của Cổ Dương Tông nhất mạch. Qua một hồi kiểm tra, Dương Khai âm thầm kinh hãi, hắn phát hiện quả như mình phỏng đoán, những công pháp mật điển này không quyển nào không phải là tinh phẩm, bất kỳ một quyển nào nếu lọt ra ngoài cũng sẽ khiến cho rất nhiều võ giả hứng thú. Trong đó có cả một số bí thuật không truyền ra ngoài của Cổ Dương Tông, cấp bậc cực cao, cũng thâm ảo tinh diệu không kém. E rằng chính là vợ giả phản hược cảnh đỉnh phong cũng sẽ đồng tâm vì nó. Bởi vùng liếng hiện nay của Dương Khai, đương nhiên không cần lãng phí thời gian và tinh lực để mà tu luyện những thứ này. Đương nhiên nếu có thời gian dông dài, cũng có thể lựa chọn một hai món bí kỷ trong đó để luyện tập một chút. Như vậy không những có thể tăng cường lực chiến đấu, mà còn có thể nâng cao cơ hội giữ mạng khi gặp phải nguy hiểm. Tối hiểu, Dương Khai cũng thực sự có hứng thú. Đối với mấy loại bí thuật trong đó Bất quá nghĩ đến bản thân Hiện muốn tu luyện kim huyết ti Lại muốn luyện hóa lòng cốt lòng châu Rồi còn tu luyện lực lượng không gian Còn có lưu ly châu Mà đại diên tặng cho Đang chờ xử lý Dương khai cũng chỉ có thể dập tắt ý niệm trong lòng Lặng lẽ thu lấy những công pháp bí điển kia Chờ đợi ngày sau dùng đến Mặc dù không có ý muốn tu luyện Nhưng xem qua những huyền ảo Trong mấy bộ công pháp cũng có lợi trong việc gợi ý cho hắn đặc biệt trong đó có một bộ công pháp chuyên về luyện thể có thể khiến Dương Khai thật sự động lòng lần đầu tiên hắn biết thì ra trên đời này còn có công pháp chuyên tôi luyện cơ thể rèn luyện thể chất. tổ chức cơ thể của hắn sợ dĩ cường hãng như vậy một mặt là do trước đây ngạo cốt kim thân sinh ra lượng lớn ma khí làm cho hắn có một chút tổ chất của thân thể ma tộc mặt khác cũng là bởi các loại cơ duyên gặp được trong bao nhiêu năm nay, mới tạo ra thể thân thể mạnh mẽ của hắn hiện giờ. Bất quá ngẫm lại, ban đầu lúc mới tu luyện thu được ngạo cốt kim thân, hẳn cũng là một pháp môn luyện thể. Nhưng mà bộ ngạo cốt kim thân do đại ma thần sang chế, không tài nào so với bí tàng của cổ dương Tông Được. Không phải là nói tư chất của đại ma thần không đủ, mà là hắn tu luyện tới lúc chết cũng chỉ tới thánh vương cấp còn chưa có ra khỏi thông huyện đại lục về kiến thức và kinh nghiệm từng trải đương nhiên không tài nào so được với đại tông môn đã truyền thừa qua biết bao nhiêu năm tháng bộ công pháp luyện thể này của cổ Dương Tông Dương Khai không biết cấp bậc ra sao nhưng sau một hồi tìm hiểu cũng có thể biết được cấp bậc không thấp e rằng là một báu vật vô giá công pháp thế này thực có thể tu luyện một chút với thân phận là hư cấp luyện đan sư tương trợ, Luyện chế một vài đan dược tôi luyện thân thể Nghĩ chắc khi tu luyện Cũng sẽ làm ít mà hưởng nhiều Mấy tầng đầu Được cái không lãng phí quá là nhiều thời gian Thầm đưa ra chủ ý Dương Khai không nghĩ ngợi nhiều Khoanh chân ngồi yên tại chỗ Tiếp tục rèn luyện kim huyết ti Đồng thời Tranh thủ tìm hiểu chỗ huyền diệu Của công pháp luyện thể này Thoát cái 7-8 ngày trôi qua Trong lúc ở nơi này dãy núi nhỏ bình yên tới lạ thường Dù cho có chuyện gì phát sinh Điều này không có gì kỳ nơi này rất gần với tán hùng cốc Lúc bình thường cũng chẳng có ai chạy đến đây Nếu như là Một hai ngàn năm trước Tình hình sẽ không như vậy Khi đó có rất là nhiều cường giả chạy đến đây Với ý định tìm kiếm bảo vật Tiến vào chỗ sâu trong tán hùng cốc Sẽ càng náo nhiệt hơn Nhưng mà hiện nay Tán hùng cốc tùy rằng cũng có người đi vào Nhưng người tới không nhiều Ngoài trừ nhóm người thẩm thi đào Đã có sẵn mục đích trước Cũng chỉ có năm nhóc Mới bước chân ra đời Muốn xông ra một phen oanh liệt Những người này đa số đều chết trong tán hùng cốc Không thể nào an toàn quay về Và một hôm Dương Khai đang ngồi tĩnh tòa Trong thành phủ Thần sắc đột nhiên chợt động ngẩng đầu nhìn về một nơi xa Bên đó một đạo thành hồng Đang tức tốc tiếp cận nơi này Hơn nữa, người tới không hề cơ ý nghĩ ẩn dấu tung tích. Dương Hai tự nhiên liếc mắt là biết ngay, người điều khiển tinh tòa chính là Thẩm Thi Đào. Lập tức, hắn ổn định thánh nguyên, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Thẩm Thi Đào đã bay đến gần sát, bóng người vừa chuyển liền đáp xuống trước mặt, cách Dương Khai không xa, cười tụng tiễn nhìn hắn. Qua bao nhiêu ngày tĩnh tòa, Thẩm Thi Đào hiển nhiên cũng đã hồi phục. Giờ phút này trong nàng ta mặt tựa hoa đào, hai mắt long lanh sóng nước, cả thân mình toát ra một vẻ quyến rũ. Cơ thể sau khi hạ xuống còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ táp vào mặt của Dương Khai, khiến hắn không khỏi chấn động tinh thần. Thẩm cô nương Dương Khai cũng không cư ý đứng lên khẽ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, lông mày khẽ nhấc Trong sắc mặt của thẩm cô nương xem ra đã không còn gì đáng lo. Thẩm thi đào biểu môi cười. Phiền dương tiểu ca bận tâm. thiếp thân không có bị thương. Chỉ là trước đây thánh nguyên bị tiêu hao quá nhiều. Bây giờ đã khôi phục. Vậy thì tốt. Không biết thẩm cô nương tới đây là có việc gì? Có phải là mọi người đã chuẩn bị khởi hành rồi không? Ừ, vẫn chưa. Thẩm thi đào chậm chậm lắc đầu. Phạm lôi lần này tuy rằng bị thương không có nặng Nhưng cũng không nhẹ e rằng phải ở lại nơi này thêm vài ngày. Vừa hay, ta cũng cần ở đây thêm vài ngày. Tiếp thân lần này tới là đặc biệt cảm ơn Dương Tiểu Ca đã ra tay cứu giúp hai lần. Lần đầu tiên thì thôi đi. Chúng ta cũng không có gì nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng nếu lần thứ hai mà không có Tiểu Ca, chúng ta e rằng khó có thể sống sót và rời khỏi tán hùng cốc. Ơn này Tiếp Thân xin ghi tạc trong lòng. Ngày sau, nếu như Dương Tiểu Ca có chỗ nào cần tới Tiếp Thân, chỉ cần trực tiếp đến Càn Thiên Tông mở lời, thiếp thân nhất định sẽ không từ chối. Khi nàng nói những lời này, gương mặt nghiêm túc, hiển nhiên vô cùng thành khẩn. Dương Khải mỉm cười rồi khoác tay đáp. Ta cũng chẳng mất mấy sức lực, chỉ là giúp các ngươi thoát vây mà thôi, có thể sống sót ra ngoài là nhờ thực lực của các ngươi không tồi. Còn ngừng Tiêu Lôi thú kia, không cầm chắc có thể giết chết các ngươi trong tình huống không có cấm chế. Vì vậy mới chủ động rút lui. Thật sự là vậy sao? Thẩm thi đào nhíu mày dường như có chút nghi ngờ. Nếu thật là vậy, thì ngay từ đầu ngân tiêu lôi thú không nên chọc đến bọn họ chứ. Vậy nên trong mấy ngày, khi nàng đang hồi phục, vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Quả thật là nghĩ không ra. Tại sao ngân tiêu lôi thú bỗng chủ động rời đi? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể suy đoán là liên quan đến dương khai. Giờ thăm dò một chút, dương khai cũng phủ nhận làm cha nàng cũng không khỏi nghi ngờ liệu việc ngân tiêu lôi thú rời đi có phải đúng như những gì bà dương khai nói hay không dương khai không ký định nói nhiều về vấn đề này chỉ thản nhiên nói về phần cảm ơn thì không cần thiết bước chân ra ngoài chung quy cũng có lúc gặp khó khăn mọi người dù sao cũng là nơi quen biết giúp đỡ lẫn nhau là chuyện hợp tình hợp lý nói không chừng Lần tới ta gặp chuyện sẽ cần tới sự giúp đỡ của cô nương. Trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thi Đào lộ ra nụ cười quyến rũ. Có thể quen biết Dương Tiểu Ca là phúc phận của thiếp thân. Cô nương còn cảm thấy ta là người có nhiều may mắn gì sao? Dương Khai kinh ngạc bật cười. Thẩm Thi Đào cười duyên. Tuy là nói như vậy không có chứng cứ nhưng mà thiếp thân vô cùng tin tưởng điều này. Nếu như không phải nhờ may mắn của tiểu ca, thiếp thân hiện nay không biết có cơ hội được đứng tại đây nói chuyện cùng với tiểu ca hay không. Thôi bỏ đi, tùy nhận định của cô nương. Dương khai chậm rãi lắc đầu cũng không có giải thích. Thật ra... Thẩm thi đào mở miệng với hơi thở thơm tho, bộ dáng ngập ngừng muốn nói rồi thôi, nét mặt chần chừ. Dương khai lập tức biết nàng ta có điều không tiện mở lời, cần nói với mình. Bèn ra vẻ chăm chú lắng nghe Thấy như vậy Thẩm thi đào mới chậm rãi lên tiếng Kỳ thật Lần này thiếp thân đến Một là để cảm ơn Hai là muốn hỏi Dương Tiểu Ca Liệu có dự tính gia nhập vào một tông môn nào không Gia nhập tông môn Dương Khai chân mày câu Rồi mỉm cười đáp <cười> Thẩm cô nương Không phải là cô nương muốn ta gia nhập vào càng thiên tông đó chứ Nói chuyện với người thông minh như tiểu ca chính là không phí công. Thẩm thi đào mặt tươi như hoa gật đầu nói. Thiết thân đích thật là có suy nghĩ này. Dù sao tiểu ca cho thế này vẫn luôn tu luyện một mình. Không có thầy hướng dẫn. Càng không có sự che chở của tông môn. Trước mắt có thể không có tình huống gì xấu. Nhưng nếu đợi tới khi tu vi tiến thêm một bước sẽ xuất hiện những tình huống mà dương kiểu tiểu ca không thể nào ứng phó được. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, biết rằng lời nàng nói là có đạo lý. Ví như nói, cường giả phản hờ cảnh sở hữu lực lượng cụ thế. Trước khi giao thủ với tên bỏ giả mà Tạ Hoàng Văn đưa đến, Dương Khai quả thật chưa từng nghe qua về thông tin này. Bởi vì hắn không được tiện bối nào nói cho những điều này. Nếu như hắn sớm biết, thì lúc đó đã không bị thương. Thẩm thi đào trong thế gián vẻ này của Dương Khai Giống như nhận được một sự cổ vũ Nàng tiếp tục nói Hơn nữa, Đã tu luyện đến Thánh vương cảnh tầng 2 Xem ra tự chất cũng không thấp Với cảnh giới hiện nay Gia nhập vào Càng Thiên Tông Sẽ không có vấn đề gì Nửa năm sau Tại Càng Thiên Tông của chúng ta Sẽ có một cuộc thí luyện Tới lúc đó sẽ phải đối mặt với việc ưu ám tinh mở ra Bất luận là ai Chỉ cần thông qua cuộc thí luyện này Đều có thể gia nhập tông môn chương 1307. Đương nhiên, khi mới gia nhập tông môn, địa vị và đại ngộ sẽ không được cao. Nhưng bên cảnh giới tu vi của Tiểu Ca, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tông môn đưa, trở thành đệ tử nội môn sẽ không có vấn đề gì. Không biết Dương Tiểu Ca có ý định tham gia cuộc thi luyện này không? Nếu như có thì thiếp thân sẽ tìm cho Tiểu Ca một tấm lệnh bài thi luyện. Nói rồi Thẩm Thi Đạo bèn nhìn Dương Khai một cách đầy tha thiết, giống như hy vọng hắn có thể trở thành đồng môn thật sự của nàng. Dù sao, thực lực của Dương Khai cũng không coi là thấp. Một khi trở thành đồng môn, vậy ngày sau nếu lại ra ngoài rèn luyện, thì có thể dành chính nguồn thuận mời hắn đi cùng. Vì ánh nhìn chăm chú của nàng, Dương Khai trầm ngâm, không có ý từ chối ngay tức khắc. Điều này khiến cho thần sắc của Thẩm Thi Đạo chấn động, cảm thấy có cơ hội. Khi đang định rèn sắc khi còn nóng, thì Dương Khai lại mở lời. Ý tốt của Thẩm Cô Nương, Tài Hà xin nhận trong lòng. Chỉ là hiện nay ta không có ý tham gia vào bất cứ một tông môn nào. Thẩm Thi Đào nghe thì sắc mặt tối sầm, có chút bất ngờ với câu trả lời của Dương Khai. Dương Khai biểm cười giải thích. Nếu ta thật sự chỉ đơn độc có một mình, thì việc gia nhập tông môn ngược lại không sao. Nhưng Thẩm Cô Nương, Cô Nương cũng thấy rồi. Ta còn có đồng bạn. Huỳnh nói là vị dương viên cô nương. Dương Khai gật đầu. Không chỉ có mình ta, còn có những người khác, ước chừng mấy chục người. Mấy chục người? Thẩm thi đào ngạc nhiên. Hơn nữa tuổi vi của bọn họ cũng không đồng đều. Có người là Phản hừa Cảnh, cũng có người là Thánh Vương Cấp. Thậm chí còn có thần du nhập Thánh. Dương Khai cười. Vậy sao? Thẩm thi đào lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó liền nở nụ cười Khó trách Người lại cự tuyệt Nếu như Dương Tiểu Ca Đã băn khoăn tới phương diện này Vậy thì thiết thân cũng không nói nhiều Tuy rằng không mời được Dương Tiểu Ca Đến tham gia thí luyện Ta có chút thất vọng Nhưng mà nếu là lý do như vậy Ta đương nhiên không làm khó Tiểu Ca Sau đó nàng liền cùng Dương Khai Nói chuyện phím một hồi Rồi cáo từ rời đi quay lại đỉnh núi nhỏ khác cách nơi này không xa sau khi nàng rời đi dương khai mới mỉm cười ánh mắt chấp động tự như đang trầm tư điều gì sau đó tinh quang trong mắt chợt lóe nhìn chằm chằm vào trong hư không rồi thản nhiên nói xem lâu như vậy có nhìn ra điều gì không lời vừa dứt, ở khoảng hư không dường như truyền đến một đợt khi tức dao động như có như không bất quá nhoáng lên một cái rồi biến mất không hề có điểm bất thường Dương Khai hừ lạnh một tiếng Sao? Uồn Huỳnh đã đến rồi Chẳng lẽ còn cần Dương Mổ mời hiện thân Nghe Dương Khai chỉ mặt gọi tên Trong hư không Bỗng nhiên truyền đến từng đợt rung động Một bóng người quỷ dị xuất hiện ngay tại chỗ Sắc mặt âm trầm nhìn Dương Khai Không dám tin nói Người làm sao phát hiện được tung tích của ta chứ Trong khi nói chuyện Hắn thu hồi bí bảo có hình dáng một chiếc áo choàng Đang khoác trên người nhìn dương khai chăm chăm trầm giọng nói nặc tức thoại này của ta là bí bảo cấp hừ cấp người không có khả năng nhìn thấy được sơ hở của nó <cười> bí bảo hừ cấp thượng phẩm ư dương khai chân mày cao nhìn hắn cười mà không cười uường huynh quả thật là có một kiện bí bảo tốt bất quá bí bảo này đẳng cấp không thấp nhưng đối với thực lực của ngươi vẫn không thể nào phát huy được toàn bộ uy năng của nó mà dương mổ vừa hay rất mẫn cảm với sự theo dõi của người khác <cười> xem nhiều người có bản lĩnh uông ngọc hàm hừa lạnh một tiếng đối với việc bại lộ không ngờ cũng không có chút nào lúng túng uông huynh không ở bên đó để trị liệu thương thế chạy tới đây làm gì nếu không phải phát giác được hơi thở của uông huynh nói không chừng vừa nãy ta đã ra tay tấn công dương khai khuấy miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên thường thế của ta khôi phục rồi hơn nữa ta thế đây cũng không cảm ý chỉ là hiếu kỳ mà thôi uông ngọc hàm trả lời một câu không nóng không lạnh nếu chỉ là hiếu kỳ vậy thì không sao còn nếu như uông huynh có ý gì không tốt đối với ta đừng ngài nói trực tiếp ta nếu như sửa được thì xử không sửa được thì uông huynh chịu khó nhẫn nại vài ngày ta nào có ý kiến gì đối với ngươi uông ngọc hàm sắc mặt trầm đi Bỗng cười nhạt nói Bất quá Người từ chối lời đề nghị của thẩm cô nương Đúng là một, một hành động thông minh Tuy rằng thực lực của người không coi là thấp Nhưng để gia nhập vào tông môn lớn như càng thiên tông Vẫn còn có chút không đủ Nói không chừng Lại phụ lòng tốt của thẩm cô nương không cách nào giao phó Tới khi đó sắc mặt sẽ không có dễ coi đâu Đó là việc của ta Không phiền Uông Huynh bận tâm Ừ, nếu quân huynh không có việc gì Thì mời về cho Chuyến này ta chỉ muốn mượn Nhờ trận pháp không gian của Hát Nha Thành Đến lúc rồi tự ác sẽ rời đi thôi Được Vậy là tốt nhất Uông Ngọc Hàm mặc không chút biểu cảm gật đầu, mỉm cười ôm quyền Liền muốn rời khỏi nơi này Dương Khai bỗng lại lên tiếng Đúng rồi Ta không mấy thích thú Khi có người âm thầm theo dõi Lần này thì cho qua nhưng nếu còn lần sau thì người định làm gì ung ngọc hàm xoay người lạnh lùng nhìn dương khai chăm chăm dương khai cười quỷ bí sức mạnh thần thức trong thức hải bỗng nhiên sôi trào đột ngột ập đến bao phủ lấy ung ngọc hàm ung ngọc hàm sắc mặt đại biến trong nháy mắt hắn nhận ra có luồng hơi thở tử vong ập đến từ chính diện ngay lúc hắn muốn phản kích thì phát hiện loại cảm giác này bỗng đột nhiên biến mất Bà Dương Khai vẫn ngồi ở chỗ cũ, mỉm cười nhìn hắn, tự như không hề cử động tay chân. Nét mặt của uông Ngọc Hàm lập tức hiện ra kinh ngạc và nghi ngờ. Sau lưng, khắp nơi đều là mồ hôi lạnh. Qua một hồi lâu mới quay đầu, bay về hướng đằng xa. Tranh giành ghen ghét với ta ư. Thật là không tài nào hiểu được. Dương Khai lầm bầm. Hắn đương nhiên biết uông Ngọc Hàm vì sao có chút không mong muốn bị bắt gặp. Cũng biết vì sao hắn lại nấp mình bên cạnh Nhưng hắn căn bản không có bất kỳ ý nghĩ gì Đối với vị thẩm cô nương này Lần này sau khi rời khai hát nham thành Mọi người nói không chừng Sẽ không còn gặp nhau Tên U Ngọc Hàm này Thật đúng là có chút thần kinh Tuy biết hắn không phải là thứ tốt lành gì Nhưng Dương Khai cũng không nhắc nhở thẩm thi đào Dù sao Loại việc làm tiểu nhân sau lưng người khác Dương Khai cũng lười làm Hơn nữa thẩm thi đào không phải là nữ nhân Không hiểu sự đời Ê rằng, chẳng cần hắn nhắc, nàng cũng có thể thấy rõ bản chất của Uông Ngọc Hàm. Với Dương Khai mà nói, chỉ cần có thể mượn được pháp trận không gian của Hắc Nham Thành là được. Những chuyện khác, hắn không muốn quan tâm. Nhưng đối phương đã đến do thám, Dương Khai đương nhiên sẽ phải giao huấn một chút. Một chút chấn nhiếp thần hồn ban nãy trông như phát ra rồi thu vào ngay. Không hề làm ảnh hưởng đến Uông Ngọc Hàm, nhưng Dương Khai đã ngấm ngầm gieo rắc sự sợ hãi vào trong lòng của hắn ta. Lần sau nếu thật sự có gì xung đột Chỉ cần kích phát ra hạt giống thần niệm này uông Ngọc Hàm chắc chắn Sẽ như cá nằm trên thớt Với thần niệm mạnh mẽ như Dương Khai hiện nay Dùng thủ đoạn này Với một thánh vương cấp tầng 3 Đương nhiên thần không biết quỷ không hay Trừ khi có vại giả phản hư cảnh tầng 2 Đích thần tra xét tỉ mỉ thất hại Của uông Ngọc Hàm Mới có khả năng tìm ra hạt giống thần niệm Đồng thời phá hủy nó xác suất này là việc cực kỳ thấp Dương Khai cũng không lo. Trầm tư một lát, Dương Khai cảm thấy bản thân vừa rồi không thể nào bạo lộ thực lực, cũng không làm lộ ra dấu vết. lúc này mới hài lòng nhắm mắt tiếp tục chuyên tâm vào chuyện của mình. Ba ngày sau, đám người Phạm lôi điều tức cũng đã xuất quan, mà dương viên bên này đã đưa thứ đồ giống như chiếc nhẫn cho Dương Khai. Chiếc nhẫn này lạnh thấu xương, vừa nhìn liền biết là dùng vật liệu thuộc tính băng hàng để chế tạo. Hơn nữa, Dương Khai còn kiểm tra được một luồng khí của băng ngọc vàng năm. Thận niệm đưa vào do xét bên trong, Dương Khai liền phát hiện Thái Dương chân Tinh khiến hắn bó tay, không biết làm sao bị nhốt bên trong, mà xung quanh còn bố trí rất là nhiều cấm chế, tụ tập phần lớn sức mạnh băng hàng khắc chế sự lan tỏa của Thái Dương chân Hỏa. Chiếc nhẫn này có chút tương tự với nhẫn không gian, nhưng mà dùng lượng rất nhỏ, chùa vị chỉ có ba trượng. Hẳn là bí bảo nhốt giữ Thái Dương Chân Tinh Do Dương Viêm chuyên môn luyện chế Có vật như vậy rồi Dương Khai không lo Thái Dương Chân Tinh Để lộ ra khí tức Cũng có thể dễ dàng vận chuyển Sau một hồi dò xét hắn vui mừng hớn hở thu Mạnh bạo khen ngợi Dương Viêm một hồi Thẳng thắn khen nàng có một không hai Dương Viêm hùng hăng trừng mắt Mít Dương Khai Việc bên này bận rộn xong Sau khi hội hợp cùng với đám người thẩm thi đào Được biết bọn họ bên kia cũng sắp sửa khởi hành bàn luận đơn giản một hồi sáu người lập tức tiến về hương hắc nham thành trên đường đi uông ngọc hàm ngày thường tràn đầy nhiệt tình bỗng trầm lặng ít nói hơn nữa không biết vô tình hay cố ý mà kéo dài khoảng cách với dương khai không ít những lúc không có ai chú ý Thần sắc của hắn cũng rất là kỳ đám người thẩm thi đào không hề phát hiện ra điều này trên đường đem tình hình hắc nham thành kể càng kể cho Dương Khai nghe. Thông qua lời của Thẩm Thị Đào, Dương Khai mới biết, thì ra do vị trí địa lý của Hắc Nham Thành có chút đặc thù, nên mới không bị bất kỳ một thế lực nào nắm giữ. Bởi vì vị trí của nó chính là giao giới của ba thế lực trung đẳng là cực đạo môn, khuyết hợp tông và vô cực cát. Lúc trước, vì sự sở hữu Hắc Nham Thành mà ba thế lực đã tranh đoạt nhiều năm, Dường dù mỗi một nhà đều có đệ tử tử thương, Nhưng không cách nào thu được tòa thành trì này về trong tay. Rốt cuộc, không biết ba nhà đã đạt được hiệp nghị gì mà không còn quan tâm hỏi han đến tòa thành trì này. Ai cũng không can dự vào việc của Hắc Nham Thành. Hành động như vậy trái lại khiến cho Hắc Nham Thành tự mình sản sinh ra một loại sức mạnh không tầm thường. Tòa thành trì này đứng đầu là thành chủ. Trong đó có không ít vòi giả mạnh được chư mộ đến để trấn thủ. Giờ vào chút quảng mỏ ở lân cận ngược lại cũng có thể lẳng lặng sinh tồn trong kẽ hở kìm kẹp của tam phương. Hơn nữa, thành trì như hắc Nham thành trên ưu ám tinh có rất nhiều. Nguyên nhân đa phần đều là vì một vài thế lực cứ mãi dằn co, không cách nào quyết định được thành trì thuộc sở hữu của bên nào. Vì vậy, để mặc cho thành trì tự sinh tự diệt. Kết quả làm cho thành trì này tự mình trở thành một thế lực. Mà thế lực như vậy. Lại vô cùng hấp dẫn những võ giả không nơi nương tựa. Thông qua việc chiêu mộ, họ thi thoảng thật sự mời được một ít võ giả mạnh mẽ gia nhập liên minh. Loại thành trì này thông thường được gọi là thành trì tự do. Trên ưu ám tinh không có tới 1.000 thì cũng tới 800 tòa. Bởi nó không có loại gò bó nghiêm ngặt như tông môn, quản lý khá là rời rạc. Việc thay đổi chức vụ thành chủ quản lý tòa thành cũng diễn ra rất thường xuyên. Thường thì ai nắm đấm lớn hơn thì đó là thành chủ. Vậy nên đại đa số là không làm nên được việc gì lớn. Nhiều phương thế lực đối với việc này cũng không thèm quan tâm, trái lại đa phần là hợp tác. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Trên U ám tinh có hai ba thành trì có thực lực không thua kém gì một tông môn lớn. Thành trì loại này thường thường là do một gia tộc lớn hoặc là mấy gia tộc bắt tay với nhau kiểm soát. Giữ đôi bên rất là đoàn kết, tuy nhiên cũng có đấu đá bên trong, nhưng đều có thể được kiềm chế trong phạm vi chấp nhận được. Một khi có giặc ngoài xâm lấn, họ sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhau. Trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm sinh sôi nảy nở, mấy tòa thành trì siêu cấp này tại U Ám Tinh đã có một sức nặng nhất định, không thua kém gì những tông môn lớn. Kết thúc tập 242 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.